Chào các bạn thính giả yêu quý của chuyên mục Chuyện dài kỳ được phát sóng hàng ngày qua website vnradio.vn. Và ngày hôm nay, Hải Yến sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe phần 14 của câu chuyện Từ bỏ em kiếp sau nhé. Tác giả Trang Trang. Phần 14: Thay đổi sách lược, thừa nước đục thả câu. Gió ấm mơn man thổi, tấm rèm màu xanh nhạt trong phòng giáo viên khẽ đưa theo gió. Các giáo viên đều ể oải ngồi chấm bài, thỉnh thoảng quay sang tám chuyện thời trang và ăn uống. Hoa của Hạ Trường Ninh đưa tới thì tôi phải làm thế nào? Trong đầu tôi cứ ong ong mãi câu hỏi này. Cũng không hẳn là chưa bao giờ bị anh ta làm cho cảm động. Bình thường khi anh ta nói thích tôi, tôi gần như coi là thật. Chỉ là tôi không có cảm giác như đối với Đinh Việt. Tôi nghe thì cũng nghe rồi nhưng vẫn muốn cách xa anh ta một chút cho dù Hạ Trường Ninh nghiêm túc thì tôi cũng không có ý đó, giống như tôi không hiểu thế nào là rung động vậy. Có lẽ tôi thực sự không có trái tim. Cô Ninh, cô nghĩ gì mà thư người ra thế? Cô Trần gõ gõ bút lên mặt bàn gọi tôi, tôi cười trừ, nói chung không nói cho cô ấy biết tôi đang đợi một người tặng hoa, đang đau đầu suy nghĩ xem nên giải quyết chuyện này thế nào được nhỉ? Còn một tiết nữa là tan ca. Tôi liếc nhìn đồng hồ, dọn đồ và đứng dậy. Còn một tiết nữa là tan trường, thời tiết này ngủ thì ngon quá, em nên lớp đây. Tôi muốn tránh câu hỏi của cô Trần, cảm thấy hơi đau đầu, nếu như hoa được đưa tới phòng giáo viên thì bọn họ lại có chuyện để nói. Hạ Trường Ninh, đường tới chân trời, ai đi đường nấy, câu nói này hay lắm, nhưng thực hiện nó cũng tương đối khó đây. Dạy một tiết mà tâm trạng bất an tôi giảng 20 phút rồi để học sinh tự học khó khăn lắm mới tới tiết sau tôi nhẹ nhàng tới ngoài cửa phòng giáo viên nghe ngóng trong phòng giáo viên không có động tĩnh gì vô cùng tĩnh lặng tôi thở dài đẩy cửa vào wow về rồi về rồi về rồi phòng giáo viên trong nháy mắt trở nên nhộn nhịp tôi nhìn quanh bốn phía tìm hoa của hạ trường ninh chỉ có chuyện đó mới khiến phòng giáo viên nhộn nhịp như thế này tôi nhìn chán cũng không thấy Đứng yên đó cũng thật chẳng ra làm sao Cô Trần vui đến nỗi đỏ bưng mặt Cô kéo tay tôi đi về phía cửa sổ Phúc Sinh Xem kìa Nó là tặng cô đấy Đẹp thế Từ cửa sổ này có thể nhìn thấy cổng trường Tôi thấy một biển hoa ngoài cổng trường Một trái tim màu đỏ Đẹp tới mức không thể tin được Cho dù không phải tặng tôi đi nữa Thì tôi cũng rất thích À cô Ninh Đinh Việt trở về rồi à Trong tâm trí cô Trần thì Đinh Việt là một người giàu có Một khoản tốn thế này, chắc chắn là cậu ấy về rồi Lãng mạn quá, mặc dù là đốt tiền Nhưng có cô gái nào lại không thích cơ chứ Cô ấy vẫn than thở Các giáo viên tổ ngữ văn bắt đầu nhìn tôi Chuyện vui của cô Ninh cũng sắp đến rồi nhỉ Phải khao đi, không được giấu mọi người đâu đấy Mời đi, mời đi Tại sao trong lòng tôi cảm thấy buồn bã thế này? Tôi nghĩ là mình đang cười đau khổ. Là Đinh Việt sao? Là người đàn ông nó chia tay trước rồi mất tích, đã từng khiến tôi đau khổ đây sao? Anh ấy quay về rồi sao? Có điều, cho dù là anh ấy tặng đi nữa, tôi cũng không còn cảm xúc như ngày xưa nữa rồi. Tôi đứng sững nhìn nếu như là Đinh Việt tặng Tôi vẫn sẽ ngọt ngào, vui vẻ và hạnh phúc nhận lấy ư. Bất xác, tôi nhớ lại buổi chiều đông đinh việt đón tôi tan ca. Anh luôn đặt bàn tay tôi vào túi áo ấm áp của mình. Cảm giác đau xót trong lòng trào lên như vết mực đã trên giấy đang dần dần lem ra xung quanh. Cô Ninh nhìn ngay cả người ra kìa, mau ra ngoài đi, ra đi! Cô Trần giành lấy giao án của tôi và đẩy tôi ra ngoài. Ra khỏi dãy phòng học, các giáo viên và sinh viên đều đứng ở cửa nhìn theo tôi. Không biết tại sao, lúc này tôi có cảm giác rất mệt mỏi, giống như trên lưng vác vật gì đó quá nặng, muốn vứt bỏ mà không được. Chỉ một ngày, chỉ một lần, tôi không thể đối phó được Hạ Trường Ninh. Anh ta luôn vô cùng mạnh mẽ, luôn xuất hiện vô cùng khoa trương. Chỉ còn nửa tháng nữa là tới lúc thi nghiên cứu sinh, tôi luôn hy vọng sớm thi để rồi mau chóng rời khỏi nơi này lôi chậm chạp bước ra ngoài cổng trường, hoa hồng môn được xếp thành một trái tim khổng lồ, tạo hình vô cùng khoa trương. Tôi nghĩ, thế này thả trực tiếp xếp bằng tiền giấy còn hơn. Tiếp theo đây sẽ thế nào? Tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực, anh ta muốn thế nào thì như thế vậy. Cô Ninh, tôi chớp chớp mắt, Ngũ Nguyệt Vy xuất hiện hết sức thời trang với quần bò ngắn. Bốt cổ ngắn, cùng nhan sắc không gì sánh được và thân hình người mẫu cùng với tư thế luôn ngẩn cao đầu đang liếc nhìn tôi. Cô Ngũ, mời cô mang hết chỗ hoa này đi. Nhân tiện nhờ cô cột chặt hạ trường ninh, tiền lẻ quán chặt một chút, không thì bại sản đó. Chắc là do chiến đấu với bọn họ lâu quá rồi nên nhìn thấy Ngũ Nguyệt Phi là lông trên người tôi dựng hết cả lên. Cô hiểu nhầm rồi. Chỗ hoa này là Đinh Việt tặng cô. Bây giờ anh ấy không tiện trở về, nhưng anh ấy vẫn muốn thể hiện sự nhớ nhung của mình. Phía cảnh sát có suy nghĩ tới việc anh ấy có công phá án, nên cá nhân tôi tự bỏ tiền túi ra mua hoa tặng bạn gái thay cho anh ấy. Ngũ Nguyệt vì bể bài nói, Đinh Việt không tiện trở về, nhờ cô mua hoa tặng bạn gái anh ấy. Một cảm giác thê lương ở đâu đó ùa tới. Cho dù anh ấy không tiện trở về Chẳng lẽ gọi một cuộc điện thoại Cũng không được hay sao Tôi luôn luôn là người cuối cùng Biết tình hình của Đinh Việt Tôi nhìn mỹ nữ trước mặt Cố gắng tỏ vẻ điềm tĩnh Cô ngũ vất vả rồi Tôi nghĩ cô không nắm rõ tình hình Tôi và Đinh Việt đã chia tay Thậm chí anh ấy còn lấy lại Chiếc áo khoác đã mua cho tôi Vì thế chỗ hoa này tôi không thể nhận Cũng không dám nhận Để tránh sau này phải mua một đống hoa hồng môn khác trả lại Chào cô Đợi đã Còn việc gì nữa Cô không thấy làm thế này là tuyệt tình với Đinh Việt hay sao Tôi thực sự cảm thấy buồn cười Chăm chăm nhìn cô ta và không biết phải nói gì Tôi tuyệt tình với Đinh Việt Tôi tuyệt tình với Đinh Việt Cái thế giới này từ bao giờ lại có thể chỉ hư nói ngựa thế không biết Đây là chuyện giữa tôi và Đinh Việt, không liên quan tới cô. Chúng tôi đang nói chuyện, thì cô Trần và các giảm viên khác cũng đi về. Họ cười nói đi ra ngoài, nhìn đám hoa hồng môn rực rỡ mà suýt xoa. Cô Trần hít tôi một cái và nói, Người đâu? Ngũ Nguyệt Vy tiếp lời, chẳng khác gì đang xem chuyện cười. Đinh Việt bận làm ăn nên nhờ tôi mang tới. Đúng là Đinh Việt rồi! anh chàng đẹp trai lắm tiền. Hey, Phúc Sinh, em còn xấu mọi người nữa à? Đúng thế mà, khi nào cậu ấy trở về thế, phải mời cơm đấy. Hạ Trường Ninh đâu? Bây giờ tôi vô cùng mong muốn Hạ Trường Ninh xuất hiện để tiêu diệt con yêu quái Ngũ Nguyệt Vi kia. Trước mặt các giảm viên, tôi thực sự không muốn tuyên bố tôi và Đinh Việt không còn liên quan đến nhau một lần nữa. Đây là một chuyện cho dù bản thân có thấy cái miệng cũng không thanh minh rõ ràng được Càng xóa càng đen Hoa tặng rồi, tâm ý của Đinh Việt tôi cũng chuyển hộ rồi, tạm biệt Khóe miệng ngũ Nguyệt Vì nhếch lên cười Tôi chợt hiểu ra tất cả Có lẽ Đinh Việt nhờ cô ta tới đưa tin Có lẽ Đinh Việt cũng nhờ cô ta mang hoa tới Nhưng cô ta cố ý làm to chuyện thế này để khiến tôi phải xấu mặt Đợi đã! Tôi gọi cô ta lại, bình tĩnh nói. "Nhờ cô chuyển lời tới Đinh Việt rằng tôi và anh ấy đã chia tay, không còn liên quan gì cả, chỗ hoa này tôi không thể nhận được." Tôi nói xong liền bước đi, bỏ lại cả đám sinh viên và mấy chị giảng viên đang đứng quanh đó hóng chuyện. Cô Trần đúng thực là một người nhiều chuyện, cô chạy tới kéo tay tôi rồi lại lo lắng hỏi, "Ấy, Phúc sinh à, chia tay thật rồi hả? Thật không? Thật à?" Đột nhiên Tôi có chút thông cảm và thấu hiểu cho sinh viên lớp cô ấy Có một dạng viên thế này Thực sự rất đau khổ Chưa kịp đợi tôi thanh minh lần nữa Thì hạ trường ninh xuất hiện đúng lúc Như đã chờ đợi cơ hội này từ lâu Xuất hiện một cách trói lóa Anh ta xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời ấm áp Và rực rỡ của buổi chiều Trên mặt còn vương nụ cười dịu dàng Thậm chí anh ta còn lên tiếng chào hỏi cô Trần nữa Chào cô Trần sớm đã nghe phúc sinh nói cô và cô ấy rất thân nhau. miệng cô trần há hốc, tròn xe, chỉ chỉ hạ trường ninh rồi ngạc nhiên nói ờ, ờ, là giám đốc hạ. ạ nói xong liền hất tay tôi ra, sau đó cười nói không làm phiền hai người nữa, à, mai gặp lại nhé cô ninh. tôi không nói gì, quay lại nhìn ngũ nguyệt vi rồi quay sang lườm hạ trường ninh. đúng là chiến hữu tốt, vở kịch này. Diễn hay quá Trong tay Hạ Trường Ninh không có bông hoa nào Trực giác tôi mách bảo Chẳng có bó hoa nào của Đinh Việt tặng tôi cả Là do Ngũ Nguyệt Phi Kết hợp với Hạ Trường Ninh diễn vở này Hạ Trường Ninh không đáp Mà quay sang nói với Ngũ Nguyệt Phi Vĩ Tử Ngày mai em giúp anh tặng hoa phúc sinh nhé Em nhiều tiền Tặng đồ xa xỉ hơn anh nhiều Ngũ Nguyệt Phi ủy ỏa nhìn anh ta rồi đáp lạnh tanh Anh Ninh, trên thế giới này đâu chỉ có mình anh là người đàn ông tốt Cô Ninh nói, Đinh Việt và cô ấy đã chia tay Em nghĩ Đinh Việt có thể yên tâm ở bên em rồi Đầu tôi nổ đùng một cái Ở lệ giang, Đinh Việt nói tôi và Ngũ Nguyệt Vi không giống nhau Trong lòng anh ấy, tôi chậm rãi hỏi cô ta Là cô bảo Đinh Việt đòi lại chiếc áo khoác đó Là cô khiến anh ấy ra đi mà không nói lời nào. Ngũ Nguyệt Vy kiêu ngạ đi tới bên tôi nói. Là tôi để Đinh Việt và cô yêu nhau đấy. Thế nhưng anh ấy không quên được ba ngày đó. Hiểu chứ? Chốc lát, tôi bỗng nhớ lại hết cảnh tượng tôi và Đinh Việt gặp Ngũ Nguyệt Vy trong nhà hàng. Đinh Việt không phải loại người như thế. Anh ấy nói đã quên rồi. Anh ấy nói không yêu Ngũ Nguyệt Vy nữa. Anh ấy nói thích tôi. Ngũ Nguyệt Phi quan trọng với anh ấy như vậy sao? Quan trọng tới mức anh ấy phải lừa dối tình cảm của tôi. Từ trước tới giờ, tôi chưa bị ai ức hiếp thảm như thế này. Tôi quay đầu chạy vụt khỏi nơi đây. Đủ rồi vi tử! Hạ trưởng ninh hét vào mặt cô ta rồi đuổi theo tôi. Hạ trưởng ninh túm lấy vai tôi rồi kéo tôi chạy về phía trước. Tôi rằng co trong câm lặng, chỉ muốn mau chóng rời xa đám người này, yên tĩnh một mình. Chạy qua góc phố, Hạ Trường đình ấn tôi vào xe rồi nói Em muốn mọi người ở trường em xem cho cười à Tôi không nói gì cả, con người ngồi trên ghế và vùi mặt vào đầu gối Tôi biết bây giờ mình rất thê thảm, nước mắt nhuề nhuệt Trong lòng như có một đống bông nút chặt, xe lao về phía trước Tôi hoàn toàn không biết anh ta lái xe đi tới nơi nào nữa Đợi khi xe dừng lại tôi mới phát hiện ra đã tới trường bắn Em muốn bắn một chút cho giải tỏa không? Tôi ngồi yên bất động, khịt khịt mũi, đã không còn nước mắt nữa rồi. Hạ Trường Ninh mở cửa xe rồi châm thuốc hút, cũng không nói gì cả. Một hồi lâu sau, anh ta nói... Em đừng trách vi tử, tính cô ấy như thế. Từ nhỏ được nuông chiều quen rồi. Thực ra, khi làm việc, cô ấy rất nghiêm túc. Tôi bật cười, không có hứng thú với sự thay đổi giữa cuộc sống và công việc của ngũ Nguyệt vi Tôi ghét vô cùng cái kiểu vanh váo của cô ta khi đạp người ta đúng lúc đang lâm vào chỗ chết Nhà đầu trong thiên hạ cũng có lòng tự tôn Cô đã là thiên nữ trên cao rồi Sao cứ phải dùng chân, đá con kiến và đám đất làm gì Không cho nó ra phơi nắng hay sao Chuyện này anh cũng có trách nhiệm Phúc Sinh, xin lỗi em nhé Cô ấy lên cơn điên, em cũng đừng để ý làm gì Có chuyện gì đợi gặp Đinh Việt rồi hỏi trước mặt anh ta Cũng không chắc Đinh Việt đúng như cô ta nói Một người đàn ông thích một người con gái hay không Nhìn là biết ngay mà Anh ta đang an ủi tôi sao Lạ nhỉ Không phải anh ta bá đạo quen rồi Không theo đuổi được thì không ngừng nghỉ sao Hạ trưởng ninh cười châm chọc Rồi nghiêng đầu nhìn tôi Trong lòng em Hạ Trường ninh này xấu xa thế hay sao Đúng thực Trong lòng tôi anh ta xấu xa đến thế Tôi còn chưa kịp suy nghĩ Thì lời nói đã thốt ra rồi Ừm Tôi luôn cảm thấy anh rất xấu xa Nói xong tôi mới giật mình cái thót Tôi liếc trộm Hạ Trường Ninh Sợ anh ta nổi cáu Rồi vứt tôi lại nơi ngoại ô này Hạ Trường Ninh hít sâu một cái Tôi nhìn thấy ngực anh ta phập phồng Cân xanh trên bàn tay đang nắm vô lăng Nổi rõ như muốn vỡ ra Thức thời mới là Tuấn Kiệt Tôi màu chóng bổ sung thêm một câu Đó là ấn tượng từ ngày xưa Thế bây giờ Không còn nữa à Anh ta cố dài giọng Lại còn dùng âm mũi Thể hiện rõ sự bất mãn lên tới cực điểm Tôi vội vàng thêm câu nữa Anh nói giúp Đinh Việt Không phải muốn chứng minh anh rất quang minh lỗi lạc hay sao Anh ta đưa mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ Ánh mắt tôi nhìn thẳng về phía trước Rồi cố gắng từ từ nhìn lại Một hồi lâu sau anh ta mới cười Đã làm người tốt thì làm tới cùng Em có cần anh điều tra rõ ngọn nguồn sự việc này không Tôi tự thấy mình chưa yêu Đinh Việt tới mức chết đi sống lại Mà chỉ là lòng tự tôn bị tổn thương Cảm thấy vô cùng mất mặt Chỉ thế mà thôi Nhưng tôi rất muốn biết ngọn nguồn của sự việc này Tôi nghĩ ai cũng muốn biết chuyện này đúng không? Nhưng có thực Hạ Trừ Ninh chỉ muốn làm người tốt Thì làm tới cùng hay không? Anh ta không có yêu cầu hay điều kiện gì khác Tôi chớp chớp mắt thể hiện sự nghi ngờ Đương nhiên Em thử biết con người anh đâu phải là người tốt thần túy Cho dù nhận cái án này Thì cũng phải nhận chút thù lao Nhận thù lao của em thì coi như làm việc công Như thế này em cũng yên tâm hơn Bao nhiêu tiền Những ngón tay của anh ta gõ nhẹ lên vô lang ngẫm nghĩ rồi đáp uhm, Phúc Sinh à Con người anh thì vô cùng cố chấp Em chưa hề nghe nói tới câu Thứ không đạt được là thứ tốt nhất Em đồng ý làm bạn gái của anh một năm nhé Lòng anh thoải mái, mọi người cũng không nghi ngờ Tốt quá còn gì Anh ta coi tôi là điều ngu chắc Đồng ý với anh ta khác gì lột da hổ Bố vi tử nói anh ác từ trong xương tủy Anh đã nhắm việc gì thì vẫn nhất định sẽ làm được Nói xong anh ta quay sang nhìn tôi đầy thâm ý Đây là uy hiếp, sự uy hiếp trắng trợn Tôi nín bặt Thực ra nói là mặt gậy anh chẳng qua chỉ để khiến trong lòng anh thoải mái một chút thôi Em càng bướng bình thì anh lại càng làm tới Em cho anh cơ hội nhiều nhất là một năm Được không? Tôi coi như không quen biết người nào tên là Đinh Việt Mặc cho anh ta nói thế nào đi nữa Tôi biết rằng chỉ cần đồng ý với anh ta Thì sau này hậu quả sẽ khôn lường Sao con người em ngốc nghếch vậy nhỉ? Đã nói em càng bướng anh càng làm tới Không phải em thích anh cứ lấn tới đấy chứ Hạ Trường Ninh cố ý tỏ vẻ vui mừng Thái độ của anh ta giống như nói tôi thích anh ta mặt dày như vậy Tôi tức quá, mở miệng ra chỉ muốn chấm biếm anh ta một trận Hạ trưởng Ninh chậm rãi nói Vô tham nghiệm nhi tất chi giả Ngu dã phất năng tất nhi cử chi giả vu dã. Em không cần phải nhả từng chữ Rồi dẫn trích điển thích ra để nói anh là người không có văn hóa Anh chỉ học cấp 2 nhưng không có nghĩa là mù văn hóa Em học trung văn, vậy nghĩa câu này em có hiểu không? Không hiểu, anh sẽ nói lại một lần nữa Câu này có nghĩa là khi chưa trải qua mà đã đưa ra kết luận Thì đấy là việc vô cùng ngu xuẩn Lấy một việc không chính xác làm chứng cứ là lừa dối đối phương Một người 13 tuổi đi lính Có bằng tốt nghiệp tiểu học Chưa từng học cấp 2, cấp 3 Nhưng mở miệng ra là có thể nói được câu thế này Tôi thực sự cảm thấy ngạc nhiên Có phải tôi luôn coi thường hạ trường Ninh Những gì anh ta nói có hai tầng nghĩa, không chỉ nói tôi coi thường anh ta mà còn nói tôi nhìn nhầm anh ta. Tôi học trung văn, nhưng câu này bắt nguồn từ đâu tôi cũng không biết. Hơn nữa, tôi phải nghĩ mất một phút mới hiểu rõ ý nghĩa của câu này. Sao? Sợ rồi à? Anh ta hỏi đầy khiêu khích. Rõ ràng anh ta cảm thấy tự đắc khi dùng một câu văn cổ mà có thể khiến một người tốt nghiệp khoa trung văn ngạc nhiên. Tôi không muốn điều tra chuyện của Đinh Việt nữa Nhưng Hạ Trường Ninh không nghe Có nghĩa là tôi không muốn biết cũng không được Hạ Trường Ninh Nói thật tôi không muốn bưng bỉnh với anh đâu Chỉ là tôi cảm thấy Anh thích tôi ở điểm gì chứ Như thế này thì hay lắm hay sao <cười> Thế này nhá Anh kể em nghe một câu chuyện là em sẽ hiểu ngay Hạ Trường Ninh mở cửa xe để anh nắng mặt trời và không khí tràn vào Anh ta châm thuốc rồi vừa hút vừa nói Anh là dân văn công nhưng chưa bao giờ nhảy múa ca hát cả. Có ý gì thế? Cách mạng không phải là mời khách ăn cơm, theo đuổi bạn gái không phải là ca hát nhảy múa. Trước đây, thủ trưởng của anh nói như thế đấy. Có ý gì đây? Tôi nhìn Hạ Trưởng Ninh muốn hỏi mà ngại không dám hỏi. Anh ta liếc mắt nhìn tôi, tôi nhìn gương mặt nhìn nghiêng của anh ta đang che giấu nụ cười. Tôi biết rõ anh ta muốn dụ cho tôi hỏi tôi không thèm hỏi mà ngoảnh đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ hạ trường đình thở dài nói cô gái mà thủ trưởng của tụi anh tán là cô xinh nhất trong toàn quân nhưng cô gái đó kiêu lắm không để ý tới thủ trưởng khi khiêu vũ cố tình khiến thủ trưởng phải xấu mặt thủ trưởng tức quá cho cô ấy một cái tát và nói câu đó cứ nghĩ làm thế là để trừng phạt cô ấy cho hà dạ ai ngờ cô gái đó quại quay sang cầu xin, níu giữ tình cảm, sau đó đồng ý lấy thủ trưởng. Anh ta quay sang liếc tôi, không nói gì nữa, gương mặt đầy vẻ chọc tức tôi. Nhìn tới mức tôi đã bắt đầu túa mồ hôi lạnh, tôi hử một tiếng rồi nói. Đừng nói với tôi là cô gái sau chuyện đó đã cảm thấy thủ trưởng của anh vô cùng nam tính nên mới yêu ông ấy. Hạ trường ninh, anh dám động vào một ngón tay tôi... Hạ Trường Đình bật cười thành tiếng <cười> Trước giờ anh chưa bao giờ đánh phụ nữ Trừ Vi Tử Em không được coi cô ấy là phụ nữ Ngũ Nguyệt Phi dù tính khi có nóng Nhưng cô ấy là mỹ nhân xinh đẹp Cổ điển thế cơ mà Bố Vi Tử chính là thủ trưởng của anh Năm 15 tuổi Anh là lính cần vụ của ông ấy Ban đầu không dám động vào cô ấy Có lần cô ấy chọc giận anh Lúc đánh nhau anh đánh ngã cô ấy tím bầm mặt mũi Cứ nghĩ quả này anh xong đời rồi Kết quả Bố cô ấy lại cười lớn và nói cuối cùng Cũng có người trị được cô ấy Từ đó Vi Tử không dám bắt đạt anh nữa Sao cô ấy không giống như người khác chút nào Tôi tập trung hết sức để tưởng tượng ra cảnh Hạ Trường Ninh đánh ngã Ngũ Nguyệt Vi Bất giác cảm thấy xấu hổ Tôi cũng muốn đánh một trận về Ngũ Nguyệt Vi Xem ra tôi cũng có máu bạo lực Không chỉ là Ngũ Nguyệt Vi Mà tôi còn muốn tự mình đánh được Hạ Trường Ninh Đó chắc là một việc vô cùng sảng khoái Em cười cái gì chứ Tôi vội cúi đầu Một người tốt như tôi Sao lại bị bọn họ dốn tới mức biến thái như thế này chứ Lúc anh đi lính mới 13 tuổi Vào đội bộ đội Muốn ăn ngon, ăn no Anh liền chọn tới ban hậu cần Ở đó nuôi lợn 2 năm Sau đó lại làm lính cần vụ 2 năm Rồi anh không làm nữa Bố Vi Tử cảm thấy rất ngạc nhiên Tại sao anh lại đi làm lính lái xe Làm lính cần vụ của ông ấy Anh có tiền đồ hơn so với làm lính lái xe Em có biết tại sao không Tôi lắc đầu Lính lái xe thì có tiền Anh to gan tới mức Dám lái xe tới chạm xăng và bán đi nửa thùng Lúc còn nhỏ Nhà nghèo Quần áo anh cả mặc xong rồi tới lượt anh Anh mặc xong tới lượt em trai Bà anh em anh học trường cảnh sát 13 tuổi thì anh đi lính để tiết kiệm tiền Vì thế Anh đã thề cả đời này nhất định phải có nhiều tiền Mặc cho bố vi tử dùng đạo lý làm người dạy anh Anh đều không nghe Sau đó nhân hội thi võ toàn quân Anh đạt giải nhất Muốn tán thủ Ông ấy liền điều dạy anh tới bộ đội đặc chủng. Hạ Trường Ninh cười và nói tiếp Lính đặc chủng, anh cũng chẳng muốn đi Anh vẫn muốn mở công ty kiếm tiền Khi nhắc tới chuyện gia đình Giọng anh ta bỗng trầm xuống Ngay cả không khí bây giờ cũng nhuốm màu thương cảm 13 tuổi Vì muốn tiết kiệm tiền nên mới đi lính Chỉ nghĩ cũng biết trong bộ đội Anh ta đã phải chịu bao nhiêu khổ cực Về điểm này thì tôi cảm thấy Hạ Trường Ninh thật rất đáng thương Giọng nói của Hạ Trường Ninh đột nhiên Trở nên thật dịu dàng Phúc Sinh chính là ánh mắt này. Ánh mắt thế nào? Tôi không hiểu. Hiểu chưa? Cái gì? Anh có động lực để theo đuổi em, Phúc Sinh. ở bên cạnh em, anh mới có được bình yên. Nghe anh ta kể chuyện, hàng loạt đạo lý rồi kết luận, tôi vẫn không hiểu, lờ mờ cảm nhận được điều gì đó, nhưng rồi lại bay xa tít tắp. Anh ta cười kha kha và nói: Em thấy thế nào? Một năm là bạn gái anh được chứ. Nếu em thực sự không thích anh, thì anh không bám lấy em nữa. Coi như hai ta không có duyên phận. Suýt nữa thì tôi gật đầu. Lời đến miệng rồi lại biến thành... Ba tháng. Ok. Anh ta trả lời vô cùng sung sướng. Ngay lập tức tôi đã thấy hối hận. Giống như lúc đi chợ mua quần áo. Bà chủ nói cái áo này một nghìn tệ. Tôi ngay lập tức trả 500 tệ. Thực ra chỉ cần 100 tệ là mua được rồi. Mà điều quan trọng nhất là... Tôi vẫn chưa có ý định mua cái áo đó Nhưng lời đã nói ra thì không nuốt lại được Hạ trưởng Ninh giống như một tên gian thương đang tiến hành giao dịch Đi thôi, đi ký hợp nghị nào Tôi không hiểu ý anh ta Hạ trưởng Ninh thóng thả nói Anh cảm thấy ký hợp đồng này với em Sau đó đi công chứng sẽ hay hơn Dù sao, đàn bà và tiểu nhân đều là cái giống khó dạy cả Mặt tôi đỏ bừng, hai chân run run Tôi sợ rồi Nội dung hợp đồng rất đơn giản Anh giúp em điều tra mọi chuyện về Đinh Việt Em làm bạn gái anh 3 tháng Sau 3 tháng Nếu em không yêu anh và muốn chia tay Thì Hạ Trường Ninh anh quyết không theo bám em nữa Giấy trắng mực đen Mỗi người giữ một bảng Thế nào Đương nhiên là em cũng có thể thêm điều kiện khác Ví dụ như Hạ Trường Ninh không được động vào đầu ngón tay em Đại loại thế Chỉ cần có lợi cho em thì em cứ đề nghị Cái đó không cần chứ Phúc sinh Anh là người làm ăn, làm ăn phải nói giọng làm ăn chứ Tôi bị anh ta làm cho hồ đồ, nên không hiểu sao chuyện này lại đi tới bước này Tôi và Hạ Trường Ninh thực sự ký hợp đồng đó Giấy trắng bức đen vô cùng rõ ràng Tôi đồng ý lại bạn gái anh ta 3 tháng Trong thời gian đó, anh ta không được bắt tôi làm những việc tôi không muốn làm Sau 3 tháng, nếu không thể tiếp tục hẹn hò Thì một trong hai bên không được bám theo đối phương Ảnh hưởng tới cuộc sống của đối phương Xem ra rất có lợi cho tôi Điều kiện kèm theo là Hạ Trường Ninh sẽ điều tra chuyện của Đinh Việt Tôi xem đi xem lại Tới mức Hạ Trường Ninh phải bật cười Em có cần mà tìm luật sư tới giúp em không? Mặt tôi đỏ bừng Không phải không dám tin anh ta sao? Hơn nữa, trước tới giờ tôi chưa bao giờ ký kiểu hợp đồng như thế này Hợp đồng với nhà trường đều do bố mẹ tôi ký thay Hôm nay vất vả cả chiều rồi Em đồng ý đi ăn cơm tối với anh chứ Hạ Trần Ninh lịch sự hỏi tôi Tôi liếc nhìn hợp đồng Đầu óc vẫn còn chút mơ hồ Cứ theo hợp đồng mà làm Nếu em không muốn ăn cơm tối cùng anh Thì anh sẽ đưa em về nhà luôn Về nhà đi, em mệt rồi Tình thế xoay chuyển Tôi muốn về nhà suy nghĩ cho rõ ràng Anh ta không nói hai lời Mà lái xe đưa tôi về nhà luôn Về tới nhà, anh ta dừng xe Rồi dịu dàng nói Lấy hợp đồng ra đây Anh ta lại muốn làm gì thế? Hạ Trường Ninh thở dài, lấy bản hợp đồng ướt đẫm mồ hôi trong tay tôi xé làm hai mảnh. Nhìn dáng vẻ lo lắng của em kìa. Anh giúp em điều tra về Đinh Việt, không miễn cưỡng em. Chuyện ba tháng kia em đừng coi là thật. Anh ta lại có chủ ý gì thế này? Phúc Sinh, em là cô gái thuần kiết nhất mà anh từng gặp. Chắc là do anh lăn lộn ngoài xã hội lâu rồi, quen viết với phụ nữ xã hội nhiều rồi nên mới cảm thấy em tốt. Có điều phụ nữ còn nhiều Sao phải để em và anh đều cảm thấy không thoải mái chứ Chuyện này coi như anh giúp em Coi như quen biết vậy nhá Trước những lời thành khẩn của anh ta Tôi cảm thấy mình tiểu nhân quá Anh ta giống như nghĩa sĩ Trước giờ ra pháp trường hành hình Còn tôi thì là ngọn cỏ đầu tường phản nghịch Khiến người ta ghét nhất, xấu hổ Cúi đầu trước khí khái ngút trời của anh ta Xứng lại một hồi tôi mới lên tiếng Tôi thực sự xin lỗi vì không thể làm bạn gái của anh Anh sẽ tìm được một cô gái tốt hơn tôi Việc đó nếu phiền quá thì thôi Cứ coi như tôi không quen biết đình Việt Có gì vì đáng phải xin lỗi đâu Chuyện tình cảm không nên miễn cưỡng Anh ta thay đổi một cái là có thể nói tiếng người Có phải do hôm nay tôi bị ngũ nguyệt vì đả kích nặng nề Nên anh ta muốn trục tội thay cho cô ta Quả nhiên Hạ Trình Ninh nói Chuyện này do vi tử gây ra Lại còn bắt anh để ý giúp cô ấy bao nhiêu lần Ngay cả anh cũng bị cô ấy bưng bít Anh cũng muốn biết mọi chuyện như thế nào Về đi nghỉ sớm một chút đi Nói chung đây là việc tốt Đây là lần hòa hình nhất mà chúng tôi ở cạnh nhau Từ lúc tôi quen biết với Hạ Trương Ninh cho tới giờ Giống như những cảnh trên phim ảnh Khi tôi mở cửa xe Sẽ có một đàn bồ câu trắng nghênh đón Mới đi được vài bước Anh ta đã gọi giật lại Phúc sinh, đợi đã Tôi quay đầu lại, anh ta ngại ngùng rút một bông hoa hồng từ trong túi áo com lê ra Bông hồng để trong túi áo lâu quá nên nụ hoa hơi bị bẹp. Anh ta dơ ra ngoài cửa xe với vẻ không quan tâm và nói Nghe chủ quán hoa nói, thế này có nghĩa là một lòng một dạ là phương án khá tiết kiệm Dù sao anh cũng mua rồi, em nhận đi Nụ cười chân thành, đôi mắt trong veo của anh ta Cả đáo hồng đã yếu úa Tất cả đều khiến tôi vô cùng xúc động So với những bông hồng môn rực rỡ kia Thì đó hồng này héo rất đúng lúc Tôi nhận lấy hoa hồng rồi khẽ khàng Cảm ơn Khi nói câu này Trong lòng tôi có thứ cảm xúc rất lạ lùng Cứ nhẹ nhàng chạm vào lồng ngực Cuối cùng cũng chỉ thốt lên được hai chữ cảm ơn Anh ta cười kha kha và nói Vất vả một ngày Anh cũng đói rồi, phải đi ăn tối đã, em về nghỉ ngơi đi, anh thay mặt vi tử xin lỗi em, lại làm phiền tới em nữa, thế nhé, có kết quả gì anh sẽ gọi điện cho em ngay Tôi vội vàng gọi anh ta lại, Hạ Trừng Ninh, tôi, tôi mời anh ăn tối, coi như là cảm ơn, anh ta nghĩ một lát, rồi thoải mái mở cửa xe Ok, lên xe đi em Tôi ngồi vào chỗ, cân tâm tình nguyện mời anh ta đi ăn cơm. Tôi nghĩ mình là người đã lành vết thương, đã quên nỗi đau. Tôi đã quên lời Hạ Trường Ninh nói ngày hôm qua. Mai anh sẽ tặng hoa cho em, sau đó mời em đi ăn tối. Em cứ coi như là không thấy nhé. Đường tới chân trời, đường ai nấy đi. Lúc ăn cơm, Hạ Trường Ninh có hỏi tôi đã học bắn từ khi nào. Thế là chủ đề chuyển từ cách bắn súng cho tới lần anh ta phải xấu mặt ở trường bắn. Nói thật, lúc đó anh ngạc nhiên lắm Phúc sinh này, em lợi hại quá đấy Cho anh vào chồng lúc nào không hay Hạ Trình Linh lắc đầu thử dài Ai mà chẳng thích được khen chứ Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng đắc ý Nhớ lại lần đó đã trôi xa lắm rồi Đấy là anh tự đề ra chuyện thi bắn đấy Chỉ là may mắn mà tôi bắn trúng thôi Tôi đâu có đưa anh vào chồng chứ Là do bản thân anh Hây <cười> Hạ Trường Ninh than ngắn thở dài, bữa cầm kết thúc vui vẻ trong sự sung sướng của tôi và sự khiêm tốn của Hạ Trường Ninh. Bước ra ngoài nhà hàng, tôi vẫn cười hi hi. Hạ Trường Ninh hoạt bát hơn Ninh Việt, nói cũng nhiều hơn, hay nói những câu chuyện cười chọc tôi. Bây giờ, tôi cảm thấy ánh mắt mình nhìn anh ta cũng khác trước. Chỉ ít, tôi cảm thấy anh ta không phải là kiểu người thô lỗ, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển như trước đây tôi vẫn nghĩ. Thính giả thân mến, vậy là các bạn vừa là nghe xong phần 14 của câu chuyện Từ bỏ em, kiếp sau nhé tác giả Trang Trang. Có vẻ như sau bữa ăn tối thì hình ảnh của Hạ Trường Ninh trong Ninh Phúc Sinh đã thay đổi hoàn toàn. Vậy liệu diễn biến của câu chuyện sẽ tiếp tục như thế nào? Có lợi cho Hạ Trường Ninh hay không? Các bạn hãy cùng lắng nghe phần 15 được phát sóng trên chuyên mục Chuyện dài Kỳ. Còn bây giờ, Hải Yến phải xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!